hồi thứ sáu mươi bảy trung hậu xuất trận giao chiến với huyết hồ huỳnh cái sai người đưa thư cho trung hậu nói về huyết hồ quân sư khi còn sai người kiều chiến bỗng nghe súng nổ vang tai thấy một đạo binh cờ xanh xông ra đi đầu là một viên nữ tướng là mộng ngọc trinh mặt giáp xanh đi qua phía đông mà bố trận huyết hồ tưởng là trung hậu cứ theo dõi hoài lại nghe nổ ba tiếng pháo xông ra một đạo binh cờ đỏ đi đầu cũng là một viên nữ tướng đó là liêm thoại hoa mặc áo giáp đỏ đi qua phía nam mà bố chậm huyết hồ không biết là gì cứ kế thời phía đông lại phía nam kế đấy nghe pháo nổ nữa thì lại thấy một đạo binh cờ trắng xông ra đi đầu cũng là một viên nữ tướng mộng ngọc nga mặc áo giáp trắng đi qua bố trận phía tây kế nghe luồng ba tiếng pháo nữa thì thấy một đạo bình cờ đen xông ra lại cũng một viên nữ tướng đi đầu là đào kim định mặc áo giáp đen đi qua bố trận phía bắc quyết hồ thấy bốn viên nữ tướng ra trận mà bố theo phương hướng án theo kim mộc thủy hỏa thổ bèn nói với quỳnh cái và thân kiệt rằng Bằng đạo nghe chung sủ phụ dùng binh Đánh đâu thì thắng đó Nài thấy nó điều binh bố trận như vậy Thiệt là danh bất hư truyền Nói vừa dứt lời thì lại nghe tiếng pháo nổ vang trời Lại thấy một đạo binh cờ vàng xông ra Lại một viên nữ tướng Mặc như hoa đào lưng dường như vóc liễu Mình mặc quỳnh kim giáp Cởi con ngựa lông cu Huyết hồ xem thấy tình nghi Sao chung hậu mà lại lịch sự như là tiên quản hằng cái đó hãy kéo binh ra bố trọng mồ kỹ thổ ở giữa trung ương đủ năm phương vị ngũ hành trọng thượng thiệt quai phong tề chỉnh xem rồi sắp đến mới hỏi rằng viên nữ tướng đó có phải là chung vô diệm hay chăng chúng hậu nghe hỏi ngước thấy yêu đạo mình mặc áo bát quái quỳnh bào tay thì cầm lan nha cổn hai mắt Thì như sao băng Tóc trên đầu thời chồm bông Coi ra chẳng phải là người chân tu dưỡng tánh Quả thiệt đúng là đồ hung thần ác sát mà thôi Xem rồi bèn nát lớn mà đáp rằng Ai giá là chung Vô Diệm Chánh hậu của tuyên vương đây Huyết Hồ nghe rõ cười rồi nói rằng bằng đạo làm quân sư ba nước Tên gọi là Huyết Hồ Bảy lâu này nghe tiếng đông tề Hay làm những điều vi pháp nay bần đạo tới đây, quyết bắt cho được nàng Mà cứu các nước trong lúc tai ương Nói rồi, quơ cây lan nha Tới đánh trung hậu Trung hậu cũng đưa đao ra đỡ Đánh hơn năm chục hiệp thắng bại chưa phân Huyết hồ dùng kế trá bại Đánh bậy một rồi rồi bỏ chạy Trung hậu chẳng sợ cũng dục ngựa đuổi theo Huyết hồ ngó thấy cả mừng liền lấy cây dẫn hồn cân Đó là cây cờ Nhắm ngay mặt Trung hậu phất qua phất lại ba lần Trung hậu ngó thấy Liền rút báo kiếm ra cầm tay Mắt ngó theo mặt trời Hốp lấy không khí Rồi niệm một hơi thần chú Tức thì lửa ở trong lưỡi gươm túa ra muôn đạo Bay tới đốt cháy cây dẫn hồn cân Huyết hồ lật đặt bỏ cây cờ xuống đất Lại bị lửa đốt cháy Hết cả râu và tóc Huyết hồ mắc cỡ phủi đầu Trung hậu thấy vậy cười ngớt rồi nói rằng Ai gia thấy sư trưởng là người xuất thân đầu Phật, mắt còng phu, chẳng có thời giờ để cạo râu. Này ai gia đã dùng lửa, đốt dùng luôn cả tóc và râu, ấy cũng là một điều công quả. Huyết hồ nghe qua thì nổi giận, bèn quờ rồi lướt tới đánh nhầu hơn 100 hiệp nữa, cũng chưa định hơn thua. Còn đào pháp của trung hậu thì càng lâu lại càng hay. Huyết hồ tính bài cự không lại, bèn dục bèo bỏ chạy đùa. Trung hậu quất ngựa đuổi theo huyết hồ liền lấy cái tích trượng cửu hoàng tế lên trên không liền thấy túa ra kim quan chính đạo vật đó thật là chí báo, hễ thần tiên ngó thấy cũng phải nhàu lăn. Trung hậu ngó thấy bèn lấy một mũi tên kêu là xuyên vân tiễn bắn trúng cái cửu hoàng tích trận, rơi xuống đất nguyên mũi tên ấy là cây dáng long mộc còn cái phép kia là cái lông chim đại bàng Vì hai món ấy khác nhau Nên bắn trúng thì phải nát ta khi Trung hậu đã bắn trúng Cái tích trượng rơi xuống đất Rồi lại kêu huyết hồ mà hỏi rằng Yêu đạo Còn bụi bối gì nữa Thì hãy đem ra giỡn với ta Huyết hồ mới mắng rằng Mình đúng là con cử phụ Đã phá phép của ta Rồi còn lại cười ta Trọng này ta thiệt chẳng tha Huyết một mất một con Mắng rồi quơ rồi tới đánh Trung hậu cũng đưa đáo sao mà đỡ. Một bèo một ngựa, kẻ lại người qua. Đánh hơn trăm hiệp cũng cầm đồng, Chưa biết ai cao ai thấp. Huyết hồ lui ra ít bước, Lấy một vật báo kêu là, Kim chuyên, tế lên, Hào quang muốn đạo sáng ngời, May lành đôi vần vũ. Trung hậu lành mắt ngó thấy, Biết vật ấy là chí báo, Liền niệm thần chú tức thì, Cắn máu đầu ngón tay phun lên, Và nói rằng, Sao chưa trở lại, con đới chân nào? Nói rồi hào quang đâu mất, tường vân thì cũng tan hết đi Quyết hồ chưa kịp thâu phép về, đã bị kim chuyên đánh trúng sau lưng, nhào lăn xuống đất Trung hậu mới tới lấy thủ cấp, mai nhờ có mấy tên đồ đệ xông ra là kim nha ngân nha thiết bôi Cùng Thiết bối cùng đồng bối, bốn người phủ quay trung hậu, đánh thôi tối ôm trời đất Ngân nhà mới mở hồ lô tế huỳnh sa lên Thiết bối thì niệm linh văn Tế phép thần thạch lên Trung hậu phun máu ngón tay niệm chú Huỳnh xa thời trở lại vải vào mặt của ngân nha Còn thần thạch lại xa xuống đánh trúng lưng của thiết bối Bốn người đều thua bỏ chạy Trung hậu bèn niệm chú Chưởng tâm lôi Bốn phường sấm nổ vang trời Phục bình tề ào ra mà cướp chạy Bốn viên nữ tướng đùa binh tới đánh, Bình bà nước chẳng kịp trở tay, Chết thôi nằm ngửa nghiêng, Trường chinh chiến biết đâu là mạng số. Nói về đạo binh của Trang Bạo, Khi nghe chuẩn tâm lôi làm hiệu, Bèn xua binh ra cướp trại của sở bang, Gặp một viên tiểu tướng thanh niên, Tay cầm hai cây kim chùi rất là nặng, Trang Bạo buông lời mới hỏi, Tiểu tướng kia tên họ là gì? Huỳnh Nguyên mới đáp rằng, ta là con đầu của Nguyên sói Tên gọi là Huỳnh Nguyên Vậy chớ ông già kia Tên họ là chi Đặng ta đưa về chính suối Trang bạo cười rồi đáp rằng Thằng nhỏ này đừng có nói phách Hãy lóng tai mà nghe Tề ban bên mã Đại Nguyên Nhung Trang bạo tên bổn xoái Vậy cháu hãy nghe lời ông nói Quỳ hàng thời được sống an toàn Huỳnh Nguyên nghe nói đỏ mặt mày Quờ kim chì áp tới mà đánh Trang Bạo đưa thương ra đỡ, đánh vùi năm hiệp có dư, bị Huỳnh Nguyên cho một trì nhào lăn ra chết tốt. Tổng thiền, buông cương lật đật đánh mới được ba hiệp, cũng bị Huỳnh Nguyên bắt sống đem về. Tổng Phản thấy vậy thì quán hồn, cướp thầy Trang Bạo rồi quay ngựa trở lại. Thời mai có binh tề đánh tới, quân sở mới chịu thối lui. Kế đó Trung Hậu truyền lệnh giống kiển thâu binh, các tướng thảy thâu hết về thành mà an nghỉ khi trung hậu về tới thành môn tuyên vương vội vàng tiếp trước thẳng vào kim loan điện truyền nội thần dọn tiệc hạ công rót ba chung ngự tủ đưa lên rồi nói ngự thề đã vì chậm khó nhọc bảo hộ giang sang đánh cả thua huyết hồ yêu đạo vậy xin dùng ba chung ngự tủ gọi là đền công khó ngày nay trung hậu tiếp lấy tạ ơn rồi thưa rằng đó là nhờ hồng phước của thánh hoàng cùng các tướng đồng lòng và vương nhi vương tức có công thần hậu mới lui đặng được binh ba nước đằng lúc vui yến ẩm thì thấy tống phạm tới trước kim loan điện quỳ lại mà tâu rằng ngụ thần thất cơ tội dư muôn thác trung hậu mới hỏi việc gì mà thất cơ là làm sao tống phạm tâu rằng tràng nguyên soái đánh cùng tướng sở gặp một viên tiểu tướng tuổi ước chừng 13 tuổi Mà nó anh hùng khó địch Trạng nguyên chỉ có một Mới xa cơ Chỉ có một chùy bị nó mà tán mạng Còn anh em tôi là Tống Thiên Cũng bị tay nó bắt đi rồi Thằng nhỏ thiệt là hung Nên tôi không dám chống ngăn với nó Tôi bèn cướp được thay của nguyên soái Mà đem về đây Trung Hồng mới nói Thẳng bại là sự thường Người chẳng có tội chi Thường vì trạng nguyên soái hồn xuống suối vàng da mồi đầu bạc cũng liều mình vì nước tống vạn tạ ơn lui ra bãi tiệc ai về dinh ấy nói về huyết hồ bài trận dẫn tàn binh ba nước lui qua ba chục dặm để an dinh rồi kiểm điểm mã binh các nước nước hàn thì hao hết năm muôn nước tống thì hết một muôn rưỡi còn nước sở nhờ có huỳnh nguyên soái tới tiên phong là huỳnh nguyên Nên đạo binh sở vẫn còn vẹn nguyên Dầu chỉ có hao cũng không mấy Hai nước thảy đều quán trách Vì cái thằng yêu tăng làm hại cho người Vậy mà cũng khoe miệng ý tài Xưng rằng nó tu hành thiện niên đắc đạo Ấy là lời quân sĩ hai nước quán thán, Chẳng nói chi nhiều lời Còn Huỳnh Cái khi đồn binh xong Tới ra mắt huyết hồ mà nói rằng Tôi tưởng là quân sư cao cường pháp thuật Lại thêm có bốn vị môn đồ Vì cớ làm sao mà lại bị thua Hay là quân sư giả Dùng mưu mà trá bại Vậy chứ tóc râu của quân sư Làm sao mà bị cháy Hay cạo đi cho sạch sẽ chăng Quyết hồn mắc cỡ mà đáp rằng Cái trung hậu thiết là tai thủ đoàn cao cường Đã có võ nghệ lại tinh thông pháp thuật Nó đã phá mất hết hai món bộ bối của ta Lại thêm bị cháy cả tóc râu còn báo kim chuyên là món phép ruột, sau nay nó lại nhè ta mà nó đánh. nếu bằng đạo chẳng có dày công tu luyện, chắc là hồn đã lên mây rồi. thôi, để nghỉ bên ít ngày, rồi lại toan mưu kế khác. huỳnh cái mới hỏi thập chuyên là món báo gì? xin nói cho tôi được biết. quyết hồ mới đáp, ấy là vật báo của bên tây phương phật, dùng đem bụi hỏa mà luyện ra. Hãy đánh trúng người ta, tức thì bỏ mạng Quỳnh cái nói, bụ bối hay như vậy Mà sao bữa nay nó lại hại mình Liệu bề sai xử nhất linh Thì đừng khoái rối mà hại binh tổn tướng Huyết hồ nói, nguyên soái hãy lui về trước Để mặt bần đạo âu lo Khi Quỳnh cái về tới dinh mình Đến nửa đêm nằm không ăn giấc Bèn sai người tâm phúc dẫn tống thiên vào Huỳnh Cái liền bước bước xuống mở trói cho Tống Thiên rồi nói rằng Mạc tướng cam thất lễ, xin tướng quân chế hờn Này có một phong gia thơ, xin về dân cho Trung Quốc mẫu Việc này đừng cho sợ lậu, nếu mà huyết hồ hay đặn, thời có sự khó lòng Nói rồi liền lấy phong thơ, đưa cho Tống Thiên Bảo để vào trong áo Rồi lại kêu Vương Trung tới dặn rằng Người hãy cầm cây lĩnh tiễn này của ta, đưa Tống Tướng quân đi nhưng ai có tra hỏi việc chi Thì nói là quân đi tuần do tế sát Vương Trung cúi đầu vân lệnh Tống Thiên cũng tạ ơn lui ra Hai người giác nhau song pha Chẳng ai căng ngăn cản Đi khỏi vòng quân của ba nước Vương Trung mới trở về phục mạng cho Quỳnh cái hay Nói về Tống Thiên đi tới thành Lâm Tri Nói với quân giữ cửa rằng Chúng bay hãy vào thông báo Là có Tống Thiên bại trận trở về đây quân giữ thành xem qua lật đật mở cửa rước vào tổng thiên thẳng tới kim loan điện vừa khi thiên tử lâm triều tổng thiên quỳ xuống tâu rằng tôi thất cơ bị bắt nay về đây xin thọ tội với triều đình trung hậu hay rõ sự tình giả không biết nên buông lời phán hỏi ai gia nghe nói tướng quân bị bắt mà làm sao trở về đây đặng tống thiên mới tâu rằng lúc trọng Thượng ngu thần bị bắt đem về dinh Thì mai gặp Huỳnh Cái Nguyên Nhung tha tội Và giao cho tôi một phong thơ Dặn phải đem về dân cho quốc mẫu Nội thần lấy phong thơ dâng lên Trung hậu mở xem thấy có một bài thơ tám câu như vầy Thái cực bao hàm vạn lưỡng phân Tí ngọ mẹo dậu lưỡng xuân thần Trường sanh thử nhật đương phùng hạ Thành lập liên trì khước hận xuân Hiện tôn tầng bị hà thương thể, Tại thế đa khuy vân hộ thần, Sợ cái tiểu tâm tán chí báo, Quốc tính lưu lại, biện giả chân. Trung hậu xem rồi đưa thơ cho thiên tử coi, Tuyên vương coi một hồi mà hỏi rằng, Thấy trong thơ Quỳnh Cái nói việc gì? Trung hậu tâu, tôi cũng không hiểu nổi, Xin đợi tài phủ, tới giải mới xong. Tuyên vương bèn đòi Yến Anh, lên đền mà phán rằng tài phủ hãy giải cái bài thơ đó cho trẫm nghe yến anh vân mạng xem rồi tâu rằng bài này chẳng phải là thơ thiệt là cái công án lớn như trời khiến người ta mơ màng chẳng rõ vậy chớ cách mười hai năm trước lúc quốc mẫu lâm bồn mang bệnh huyết vận rồi thái tử cùng với hai tên cung nữ thể vân và thể hà cùng một cái ngọc ấn chiêu dương mất đâu không biết Bởi hạ còn nhớ hay không? Tuyền Vương mới nói Việc đó quả nhân còn nhớ Yến Anh lại tâu Câu thứ nhất câu thứ nhì Là nói khi quốc mẫu thọ khí tiên thiên Bao hàm nên hình Tới giờ sung mới sinh sản Câu thứ ba câu thứ tư Là nói hồi sanh đẻ Bị tay cung hạ nghinh Xuân Dùng mù ám hại Đem con mèo để đổi thái tử Mà bỏ giữa hồ sen Câu thứ năm thứ sáu Nói là thể hà đồng mưu với tay cung Đem thái tử bỏ giữa hồ sen Rồi mai có con thể vân nó cứu sống Câu thứ bảy câu thứ tám Nói là bấy lâu thái tử ở tại phủ Quỳnh Cái Còn cái ngọc ấn cất đi để làm tin Chờ có ngày thái tử lấy báo ấy làm chứng Mà nhận thân cho biết điều chân giả tiên vương nghe nói thì rơi lụy mà hỏi rằng Bây giờ tiên sinh có kế gì hay để cho trẫm được gặp mặt vương nhi hay chăng yến anh mấy tâu bệ hạ muốn gặp cũng không được phải chờ nửa năm nữa cốt nhục mới được tương phùng tuyên vương mặt sắc buồn trung hậu thì lòng đau như cắt đang lúc vợ chồng buồn bực kể thấy quân chánh ty vào báo rằng lương thảo chỉ còn độ được 10 ngày xin nương nương hãy định đoạt quân chánh ty tâu vừa dứt lời lại thấy quan tổng binh giữ thành vào tâu rằng bình ba nước lại phủ vay bốn cửa chẳng cho lọt được một mũi kim phần lương thảo cũng đã gần hết rồi xin sai ai mà đi vận tải trung hậu mới hỏi rằng trong các tướng có ai vì ta mà xuất lực đột vì ra đi để đón lưu phụng với đào trinh đặng đem lương thảo vào thành mà chỉ cấp cho quân sĩ hỏi rồi thì thấy một viên nữ tướng bước ra lãnh mạng xin đi Trung hậu xem thấy đó là Đào Kim Định mới dặn rằng Vương tức có đi thì phải đi cho cẩn thận Khi lâm sự hiểm nghèo, thời hãy dở ra xem Mà theo y kế để làm Kim Định tiếp lấy giảm thiếp Để vào trong áo rồi cầm cây chỉ ba đi lên ngựa Từ biệt mấy vị vương phi chỉ thẳng cửa tây môn tách giọng Nói về Đào Kim Định Khi ra khỏi thành rồi Đi đặng một đội xa xa Cặp một viên đại tướng nước hàng chặn lại Hai đàn chẳng xưng tên họ Cứ quơ thương mà đánh nhau Đánh được một hồi lâu Kim định dùm kế trá bại Trường bù buông cương dục ngựa đuổi theo Kim định quay ngựa lại Dường cùng bắn một mũi tên trúng ngay yết hầu Trường bù nhào lan xuống ngựa Binh hàng áp ra cứu đặng thay đem về Trường hổ thấy vậy ủ ê Chẳng dám xuất binh cự chiến nhờ vậy mà kim định mới ra khỏi chẳng ai dám cự đan đây nói về huyết hồ khi bị kim nguyên kim chuyên đánh trúng sau lưng trở về Vinh mà điều trị thuốc tiền thiệt rất hay chỉ trong ít ngày thì lại mạnh lúc này ngô khởi tới xoái phủ phân trần sao trước rằng quân sư vẫn nhiều diệu pháp có lẽ đâu mà chịu thua xúc cái con sủ phủ hay sao huyết hồ nói Nguyên soái hãy truyền lệnh cho các vinh trại ra ngoài Đi bắt đồng nữ và đồng nam Gà đen, chó đen, trầu đen, ngựa đen Cùng là đàn bà chữa mọi thứ 49 số Với là 49 cây cờ đen Và lại kiếm cho đặng 340 nhánh đào Rồi giết thú vật, trữ máu vào trong hũ Tới hoàng hôn, phải làm cho đủ như lời biểu như trái lệnh sẽ xử theo quân luật Ngô Khởi vân lệnh liền di truyền khắp các dinh Cứ phân việc mà đi sắm sửa. Tới lúc Hoàng Hồn đâu đó sẵn bài Ngô Khởi tới phụng mạng cho huyết hồ hay Huyết hồ khi ấy xa tay Truyền đồ đệ lập ôn hoàng trận Kim Nha đưa ra một bình pháp thủy Một bình pháp thủy Huyết hồ liền bỏ tóc xỏa tay cầm gương linh Đổ huyết thú vào trong 49 cái hũ rõ ràng niệm thần chú lấy nhánh đào khoáy lên chính lược, lại đem năm cái hồ lô khác đủ màu xanh vàng năm sắc, sắp ra năm phương, bốn người đồ đệ đứng bốn hướng, mỗi người cầm một cây phướng cũng đủ theo bốn phương bốn sắc, còn huyết hồ cầm phướng vàng đứng chính giữa trung ương chỉ gươm niệm chú, mây đen hiện ra tối trời tối đất, làm cho trong nhau cũng chẳng thấy người. Ngô khởi thấy vậy vui đẹp Kế năm thầy trò đều hiển phép thần thông Bay vào thành Lấy máu thú đổ vào các giếng Và tưới khắp mọi nơi Bất cầu nam phụ lão ấu Hãy ai mà uống nước Thì bị vướng khí tà sinh ra bệnh Chẳng bao lâu ai ai cũng đều bị bệnh Mặt thì cứ ngó lờ đờ Chẳng thấy Trong mình thì lại đau cứng khắp xương Chẳng có một người nào đi ra ngoài đường Quân sĩ cứ bỏ đau thương sắp lớp Năm thầy trò lúc này làm phép Rồi trở về ở tại Pháp Đài mà gìn giữ Nói về Đào Kim Định Phụng chỉ thúc lương Đi chẳng mấy ngày thì đã gặp Tề Trinh, Tề Phụng Cùng nhau vội vàng thi lễ Vương Phi bèn thuật lại các việc cho hai tướng nghe Rồi cùng nhau đi được ít ngày Tới gần cửa thành của Tề Quốc Tề Trinh khi ấy mới nói Vương Phi hãy vào thành thông báo trước anh em chúng tôi sẽ hộ tống đi theo sao? Đàn Kim Định khen phải, dặn hai tướng cứ ở lại giữ gìn cho cẩn thận, rồi quơ chỉ ba, dục ngựa thẳng tới cửa thành tây. Lúc ấy quân kỳ bài nước hàng, lật đặt vào trong báo cho trương hổ hay. Trương Hổ muốn trả thù cho anh, liền nai nập lên yên ra trận. Hai đàn gặp mặt cùng nhau giáp đánh. Vương Phi sợ chảy ngày giờ, bèn lấy hỏa long châu tế lên đánh trương hổ xa xuống ngựa quân hàng vỡ tan tở mở kim định thắng tới cửa thành kêu quân cửa đà sát cổ hết hơi mà cũng không thấy người nào đáp lại kim định trong lòng rất nóng nảy lại dục ngựa chạy qua phía nam sở bình xem thấy vào dinh phi báo rõ ràng huỳnh nguyên ra ngựa vội vàng gặp một thời hai đàn hỗn chiến hai ngựa cùng nhau dây trở, đánh đà trăm hiệp có dư Hần thù chưa chắc phần ai, em chồng với chị dâu, ngàn nay đánh lộn. Quỳnh cái lúc này tư tưởng, lúc ra đi vợ có dặn rằng, Đừng cho ấu tử giao phong, rồi dục ngựa thẳng xong kêu Huỳnh Nguyên lại mà nói, Con hãy lui về tạm nghỉ, để cho cha bắt con tiện tì đó. Huỳnh Nguyên nghe tiếng cha kêu, bèn quay ngựa trở về lập tức. Kim định thấy lão tướng đường đường tránh trực, Chắc là người này hôm trước đã tha Tống Thiên Gặp nhau xưng tên họ nói liền Đao chĩa cùng nhau hỗn chiến Quỳnh cái giả chém bậy một đao rồi bỏ chạy Kim định cũng dục ngựa đuổi theo Đuổi ra tới chỗ không ai Quỳnh cái mới dừng ngựa rồi nói rằng Nữ tướng chế nên động thủ Để bổn xoái phân tỏ đôi lời Nài huyết hồ lập trận ôn hoàng Lòng quyết hại nhân dân chết hết Nếu quá bảy ngày mà không được người giải cứu ắt là phải bị mang khốn cả thành Bữa nay đã được ba ngày rồi Nàng phải mau mau đi kiếm người Để về cứu sống bá tánh Kim định cuối đầu lại tạ Rồi hai người lại đánh Với nhau thêm một hồi nữa Huỳnh cái giả đò bị thương té xuống ngựa Bình sở xem thấy Lật đật chạy ra cứu đem về Huỳnh nguyền khi ấy mới hỏi rằng Phụ thân bị thương ở đâu Xin nói đặng con lo bề thăng thuốc Huỳnh cái mới thở ra nói rằng cái còn nữ tướng thiệt là lợi hại, nó đánh cha trúng phải một đôi sau lưng, tưởng là nhất đáng mạng vong, may thời vận cũng còn chưa chết, rồi huỳnh nguyên chạy lo than thuốc, điều dưỡng cho cha. khi huỳnh cái nhào xuống ngựa rồi, kim định cũng giả làm bộ không hay, cứ dục ngựa chạy ra khỏi trùng vây, thẳng tới chỗ quân tài vận lương đồn trú, bèn thuật lại các việc với tài trinh và tài phụng. Rồi đem giảng thiếp của trung hậu dở ra xem Thấy dạng rằng Tới ngày mồng 5 tháng 5 Thành lâm trì có tay tính chiếu hại Quyết hồ đã dùng ôn hoàng độc trận Còn phải nên đảo cáo thần linh Có tiên đàn vân giải cứu mới xong Và còn phải mau đàn vân vào thành coi sóc Kim định nghe xong liền truyền quân Đem một chiếc chiếu mới Trải xuống giữa đất quỳ lại Hỏa vân thánh mẫu và vái rằng Nay đệ tử thành tâm mật đạo, Sịnh tôn sư hỷ xã từ bi Tới cứu bá tánh thành lâm tri Kéo mà lâm tai đập thủ Vái rồi dặn dò hai tướng, Phải giữ gìn lương thảo chế để sai thất Dặn rồi thì niệm chú đằng vân Bày tuốt vào thành xa xuống Đi thẳng tới chiêu dương cung viện Thấy tuyên vương với trung hậu Cứ như người say rượu ngủ mê Còn cung nga thể nữ chán chê Cũng nằm mê mang bất tỉnh Về tới phủ thấy chồng mình bị bệnh Chị em Ngọc Trinh thì mình nóng như than hầm Hai hàng lụy ứa rưng rưng Rồi quỳ lại vái lê sang thánh mẫu Xin hãy cứu chung hậu Và bá tánh lâm tri Hay là số mạng tề ban vận khí đã suy Xin thánh mẫu từ bi siêu độ Vái rồi lại đi phòng các cửa Sợ khi yêu đạo dùng mưu giang Một mình ngồi đứng không an Năm canh luôn những thở than buồn rầu ngày hôm sau nhằm đoan dương giai tiết quyết hồ thỉnh các tướng tới ăn tiệc vui chơi rụng ba tuần mới mời đủ mọi người huyết hồ mới buông lời khoe miệng rằng vô diệm còn ba bữa nữa thôi thì hồn ác sẽ xuống suối vàng nước tống sở và hàng ba nước mới giữ được an bờ cõi trước là vì chứ ban trừng hại sao cùng chia đất nước tề hôm nay phải say cho thỏa thê Còn ba bữa nữa thôi sẽ công thành trắng muộn. Trương Siêu và Thân Kỳ cứ khen vùi hỉ hả, Còn Quỳnh Cái thì có sắc buồn. Ngô Khởi lúc ấy bước tới mà thưa rằng, Xin quân sư hãy nhậm lời tôi muốn nói, Nay vô diệm lâm cơn bệnh trượng, Cho mặt tướng dẫn theo dũng sĩ một hai người, Vào tề thành mà khiêng chung hậu về đây, Đặng cho rõ tay quân sư lợi hại. Huyết Hồ nói, Nguyên soái muốn sao thì tự ý Bằng đạo cũng y theo lời Ngô Khởi nghe nói cá mừng Bèn về dinh dẫn theo ít tên dũng sĩ Tưởng là sở cầu như ý Hay đầu thiên bất dung gian Rủi gặp Kim Định đi tuần thành Thấy Ngô Khởi có dẫn ít tên quân tò mò đi tới Kim Định rất nên kinh sợ Cần làm quỳ kế giỏi mới sinh ra liền niệm chú đầu quỳnh cân lực sĩ Tới vô số hàng hà Hóa cỏ mà làm hình thiên binh vạn mã Tưởng sĩ giả vui cười ra rã Trên thành nghiêm nhặt tùng phòng Ngô khởi ngó thấy kinh hồn Trách quyết hồ khoe tài hại chúng Thầy trò cùng nhau bỏ chạy trở về dinh chẳng ai dám nói Nói về bà Lê Sang Thánh Mẫu Đang lúc ngồi trên tòa sen Bỗng nghe huyết trái tim mình máy động Thì hay hết sự tai nạn Bá tánh lâm tri Bèn kêu bạch liền đến mà bảo rằng Mão đoan tinh ngày nay gặp nạn Tiên cô phải đi cứu cấp một phen Mào qua tử tiên cung Bạch cùng Nam Hải quan Thế Âm Cầu cho người mượn bình dương chi tịnh thủy Rồi tới đó làm y như phép Mà cứu bá tánh lâm tri Cùng đem bụ bối theo mình Để trừ cho đảng quyết hồ Mà cứu toàn trăm họ Bạch liền phụng mạng Cởi hạt bày tú qua lạc giả sơn Gặp long nữ đồng tử bèn tỏ hết nguyên do Đồng tử liền vào bạch với quan âm Quan âm cho vào bạch liền tới trước tòa sen Khế thủ quy y bạch rằng Có quyết hồ lập ôn hoàng trận Tại hại bá tánh thành lâm tri Cuối sinh ngài đại từ bi Cho tôi mượn cái bình dương chi tịnh thủy Quan Âm nghe nói gật đầu và nói rằng: Nghiệt xúc đó là con thần Quy Thỏ trước, từ khi Tạo Thiên lập địa là đã có nó rồi, ở tu hành trong ao Bát Giác của ta, hơn muôn năm mới đặng thành chánh quả, luyện nên mình kiệm can bát quái, thần thông quán đại vô cùng, sao lại nó cũng tới quy y Phật pháp với ta? Ở đây nó giữ cái bình tịnh thủy lúc trước ta mắt đi qua bắc hải sục sanh nó ở nhà nó trốn đâu không mất bởi vậy nên ta làm sẵn một tấm sáo bằng tre tía ở đây chờ có ngài để bắt nó nay tiên cô đã tới đây mới rõ thôi để ta cho bằng ngọc đại tiên đi theo xuống dưới đó để mang nó về cũ tai nạn cho trăm họ nói về kim định đang đi tuần hành Bỗng nghe tiếng hạt kêu trên không giày lát mây đen tan hết Thấy rõ một vị nữ tiên và hai người tiên nữ xa xuống Kim định xem rồi bèn quỳ lại Tiếp rước ân cần Bạch Liên mới nói Vương phi thành tâm mật đạo, Cảm động tới thánh mẫu Lê Sang Người đã sai bần đạo qua bên Nam Hải Quang Thế Âm Mà mượn bộ bối Tới đây cứu nạn cho bá Bạch tánh Kim định nghe nói rất mừng liền rước bạch liên và hai người tiên nữ vào thẳng trong cung khi tới nơi long nữ lấy nước cam lồ tưới khắp trong cung rồi đằng vân đi cùng cứu hết nhân dân bá tánh trong giây lát thiên tử và trung hậu đều tỉnh lại hết tam quân bá tánh cũng thanh sản như thường cùng nhau mừng thoát khỏi tai ương cúi đầu lại khắp tam vương thế phật còn long nữ Rưới nước cam lồ cứu đặng bá tánh xong rồi Vội vàng kiếu từ trở về lạc giả sơn mà bạch lại Nói về huỳnh cái Từ khi huyết hồ lập trận ôn hoàng Trong lòng thì cứ buồn bực chẳng an tuy đã tỏ bài cho kim định rồi Mà không biết thỉnh được tiên nhân nào xuống cú hay chưa Một mình cứ ra vào than thở Dây lâu bèn kêu huỳnh nguyên mà bảo rằng Con hãy đi cùng cha hậu tập Tới coi bên tề động tỉnh ra thế nào. Huỳnh Nguyên Văn Lịnh sửa sang nay nịch theo Huỳnh Cái, Ra thẳng tới trước thành, Đi coi hết chung quanh thì thấy Đào Kim Định ở trên thành, Mà điểm tra bên tướng cờ xí rỡ ràng xanh sắc, Và cười huyền hồ, lập trận vô ích. Khi Huỳnh Cái xem rồi, Biểu con trở lại, coi giữ dinh trại, Còn mình thời nhắm quân dinh nước tống, lướt vào ra mắt huyết hồ mà hỏi rằng giảm bẩm quân sư chừng mấy bữa nữa thì phá đặng được thành lâm tri xin nói rõ cho ta biết huyết hồ mới đáp chẳng phải bằng đạo đi khoe tài lỗ miệng đủ bảy ngày ắt phá đặng thành lâm tri quỳnh cái hỏi rằng quân sư nói chơi hay sao dẫu nước tống có tài bắt cọp thì bên tề cũng có kẻ cưới rồng ta vừa xem thấy thành trung tề binh thiệt quái nghiêm thập bội quyết hồ nghe nói cả giận sai quân đi thám thính tức thì Dây lâu quân về báo rằng quân sĩ tề binh tính thần hơn trước lời huỳnh nguyên nhung nói chẳng sai quyết hồ nghe nói đỏ mặt tí tai bèn đánh tay làm bộ quẻ mới biết là có người đã tới phá phép của mình mà không rõ là ai nên nhân dịp tức thì đốc binh tới đánh phá Bèn Kiều Kim Nha, Ngân Nha, Đồng Bối, Thiết Bối và Ngô Khởi Bảo đem năm đạo binh tới thành mà vây khốn Mấy người đắc lệnh đem những đồ hỏa pháo vân thê Tới công phá bốn cửa thành tở mở Khi ấy, Đào Kim Định đang đi tuần dọ, dọ xem Thấy binh ba nước tới phủ vây bốn cửa Bèn lật đật chạy vào, tâu cho Trung Hậu rõ Trung Hậu bèn thưa với Bạch Liên rằng nay binh sĩ còn đang yếu đuối, xin tiên cô dùm kế mà thủ thành. bạch liên mới nói vướng mũi chớ lo, ta có kế hay toán liệu. nói rồi khiến kim định bảo quân mở hết bốn cửa thành và dẫn phục binh đi giữ cửa phía đông, vương lăng tiên giữ cửa phía tây, lục vân tiên giữ cửa phía nam, ba người vẫn lệnh làm y như kế, còn bạch liên cởi hạt cùng tới giữ cửa phía bắc. Sắp đặt xong rồi Tuyên Vương và Trung Hậu ở tại Kim Loan Điện Mà đợi tin Nói về ba nước kéo tới thành Lâm Trì thấy cửa thành mở hoắt, Kim Nha dẫn binh vào cửa phía Tây Gặp nữ tướng là Vương Lăng Tiên Mình cởi Mai Hoa Lộc Tay cầm gương song phi Chặn đường đến đánh Còn Ngân Nha vào cửa phía Nam Thì gặp Lục Vân Tiên Quơ gương chặn lại Thiết Bối vào cửa phía Đông Thì gặp Kim Định đón đánh Đồng bối vào cửa phía Bắc thì gặp Bạch Liên lấy cây oan ương kiếm tế lên Bạch Hoàng với Hát Hoàng hai đạo thẳng sông xa xuống chém đầu đồng bối Rồi Bạch Liên truyền quân bế cửa thành Bắc môn lại Bạch Liên lại cưỡi hạt bay qua cửa phía Tây Thấy vương lăng tiên dùng phép kim tật lê đánh kim nha nhào lăng xuống ngựa Quân sĩ bắt trói đem về Rồi thay trò lại qua cửa phía nam mà tiếp ứng Gặp ngân nhà còn đánh với lục vân tiên Lại thấy huyết hồ áp tới trợ chiến Bạch liên bèn kêu rằng Nghiệt xúc chớ nên vô lễ Có bận đạo đã đến đây Huyết hồ ngó lên thấy một tiên nữ Mình cởi con hạt trắng tay cầm gương oan ương Oan ương bèn hỏi rằng Tiên nữ đó đi đâu? sừng tên họ cho mau Bạch Liên mới đáp rằng Bần đạo ở báo Châu Động Tự hiệu là Bạch Liên Đại Tiên Huyết Hồ nói Học trò ngươi Có phải là lỗ lâm công chúa đã bị chết Phải tay chúng vô Diễm nước tề Sao ngươi chẳng nghĩ tình thầy trò Mà nỡ đi giúp người thù quát Vậy xin theo bần đạo qua phò nước tống Để bắt con sủ phụ Mà trả thù cho đồ đệ chẳng hay hơn Như vậy Phật trời cũng xét công cho nhà ngươi Đặng mau thành chánh quả Bạch Liên mới nói Yêu đạo đừng buông lời nói quấy Hãy nghe theo ta cho khỏi uổng công tu hành Vì có câu Thuận thiên đắc sanh nghịch thiên tắc tử Huyết hồ nghe nói thì nổi giận Quờ ngân nhà Đánh tới Bạch Liên cũng đưa gươm ra đỡ Đánh hơn ba chục hiệp chưa định hơn thua Lúc đó Thám tử về báo lại cho Trung hậu hay Trung hậu bèn dẫn hết nữ tướng ra trước thành môn mà tiếp chiến. Còn thiết bối đánh với đào kim định, bị kim định đâm trúng một thương, bởi ốc chết tươi. Còn liêm thoại hoa tế cây truy hồn chữ lên, ngân nhà thất kinh bỏ chạy. Bạch liền tế cây oan ương kiếm, chém huyết hồn, bị một vết nơi cánh tay. Hai thầy trò bãi trận chạy ngay, bình bà nước chất thay nằm chặt đất. Nói về huyết hồ, thua chạy Nhờ có ngô khởi bảo hộ nên về được dinh Cùng nhau cởi áo ra xem Thấy máu dầm về ướt át Bèn hỏi quần lấy linh đơn đem ra mà điều trị Hãy thuốc tiên sức tới đâu Thì lành liền đến đó Khi ấy huyết hồ thở ra mà nói rằng Thiết bối, đã trận tiền bỏ mạng Ngân nha lại bị vương lăng tiên bắt đi rồi Còn bằng đạo thì lại bị thương nơi cánh tay Cầm giận thay bạch liên thánh mẫu Bây giờ liệu muốn thâu binh thì cũng khó Mặt mũi nào mà về thấy mặt tống quân Thôi cũng đành liều một trận tử xanh Cho các nước rõ tài cao thấp Nói rồi rơi lụy dầm về Kế thấy huỳnh Cái bước vào mà hỏi rằng Quân sư bị thương nặng hay nhẹ khuyên nên bảo trọng tinh thần Huyết Hồ mới nói Bằng đạo cảm tình nguyên soái Tuy bị thương cũng chẳng hay gì Vậy xin đó hãy về dinh săn sóc quân cơ Chờ ít bữa sẽ cùng bạch liên giao chiến cái đó thấy trương siêu thần kiệt tới thăm Ba người ngồi nói chuyện với nhau Huỳnh cái mới nói Mạc tướng ngày nay có bệnh Và chỉ triệu ban sư Quân sư với hai vị ráng sức mà đánh tề Rồi sẽ cùng nhau quân phân nước nó Mạc tướng xin nhường công khó Tính bề đánh không lại tề ban Phần thời mang bệnh giữa đàn Khó nổi cầm thương lên ngựa Huyết Hồ nói Huỳnh Nguyên soái nói sao trái lẽ bằng đạo sẽ có kế điều đình Giàu vô diệm có phép lực thần mình bằng đạo cũng chẳng hề nao núng Quỳnh Cái mới nói Tùy quân sư thần thông quảng đại Mà mạc tướng thì lại có bệnh trong mình Liệu bèn khó nổi giao chinh Nên phải cáo từ đặng thâu binh về nước Nói rồi từ giả Huyết Hồ Và hai vị Nguyên soái để trở về dinh Truyền tam quân kiểm điểm mã binh, điều bạc trại khởi hành về nước. Nói về Bạch Liên và Trung Hậu, đắc thắng thâu binh về thành. Tuyền vương tiếp rước ân cần, truyền quân bày tiệc hạ công mà tạ ơn Bạch Liên thánh mẫu. Rồi truyền binh đem kim nha treo lên cột cờ và sai người canh giữ. Trung Hậu lại khiến vợ chồng Điền Đơn đem binh ra ngoài giả trư lâm, đặt trước tề trinh tài phụng mà đem lương thảo về thành chi độ cho quân binh cùng khao thưởng sĩ tốt kế thấy quân thám tử về báo rằng quỳnh cái đã thâu binh đi về nước xin vào tâu cho quốc mẫu đặng hay trung hậu nghe nói sầu rĩ mười phần lụy ngọc hai hàng tuôn nhỏ bạch liên mới nói vương muội chớ nên sầu não muốn sự thì cũng tại nơi ý trời sẽ có ngài cốt nhục được trùng phùng Cơn quạng nạn lại vẹn tròn ân ái. Trung hậu thưa, em đã gần ngài có nạn, Sợ khi tánh mạng chẳng còn, Biết ngày nào cho mẹ con được cốt nhục đặng vuông tròn đoàn tụ. Trung hậu vừa cầm khăn lao nước mắt, Kể thấy quân vào báo rằng, Bình mã nước hàng, đánh tới cửa phía nam, xin nương nương định đoạt. Bạch liền mới nói, hôm qua ta đã xem thiên tượng, Thấy đại mã huyết hồ, hãy còn và khí số nước tống thì đã gần hết rồi, vậy vương muội phải thuận theo thiên ý đưa ngọc ấn giao lại ta quyền lý, rồi hãy mau lãnh binh qua dứt tống bang và bình định hà nam, rồi sau bắt quyết hồ cũng chẳng muộn. trung hậu y lời liền truyền lệnh quân đem treo miễn chiếu bài ra cửa thành và khiến liêm thoại hoa lãnh ba ngàn binh cùng một trăm quả pháo tới canh ba. Mở cửa thành phía đông Hội binh tại giả trư lâm Mà đi phạt tống Còn Ngọc Trinh Ngọc Nga Mỗi người cầm ba ngàn binh mã Cùng hai trăm con hỏa ngưu Hãy nghe trống điểm ba dùi Thì mở cửa thành phía tây Kéo ra nơi giả trư lâm Mà hội binh đi đánh tống Ba nữ tướng vân lệnh lui ra Ai cứ lo theo công việc nấy Trung hậu lúc này Đưa Ngọc Ấn với tru phi kiếm dâng cho bạch liên và giao quân cơ cho đào kim định vương phi sắp đặt xong rồi thì từ biệt thiên tử ra đi tuyên vương truyền nội thần dọn tiệc tiễn hành tiệc vừa mãn thì trời vừa tối ai lui về dinh nấy mà nghỉ ngơi